Đấu giá xong kiếm thai Kỳ mô trước hết để cho những người Đấu giá lấy đi kiếm thai Sau đó mới giao kiếm thai cho 6 tu sĩ Dùng đấu giá thấp mua được Đến lúc này, trong tay của phương hành có tù sẵn Hai thành kiếm thai đã đáp ứng cho hành anh và lệ anh phương hành không chút khai ký Nói thẳng bây giờ mình bị thương Nhờ hai người bọn họ giúp mình hộ pháp Sau khi xuất quan thì mới có thể cho Tuy ba người bọn họ là huynh đệ kết nghĩa Trên thực tế ai cũng không tì này, Đối với cái này mọi người cũng có thể đi giải ở dưới vạn linh kỳ che lắp đi khai kiếm trùng mà lúc này ở bên ngoài kiếm trùng còn có một ít tu sĩ không chịu đi mặc dù có một ít người lấy tiền mua được kiếm thay nhưng tự nhiên sẽ có càng nhiều không có lấy được kiếm thay không cam lòng huống hồ mặc dù lấy tiền mua được kiếm thay thì cũng cảm giác mình bỏ ra giá lớn lòng mang bất mãn ở xung quanh kiếm trùng không đi rõ ràng chính là lòng mang y xấu chỉ có điều ở dưới hẳn anh và lại anh thủ hộ tôi sĩ bình thường còn thật không dám tùy tiện đi lên mạo hiểm bất quá bị một đám nhìn chằm chằm tự nhiên cũng không phải là chuyện tốt phương hành quát một tiếng người đi dạo chỗ này thay tai truyền đời 7 ngày sau ta vào hạch tâm huyền vực khiêu chiến tình huấn đản hoàng phủ gia kia bảo hắn chờ ta một tiếng quát làm các tu sĩ kinh hãi không nói gì rất nhiều người lặng yên rút đi bọn hắn bị những lời này nhắc nhở từ mà đầu trước mắt là người dám can đảm tuyên chiến với hoàng phủ gia tốt nhất đừng có trêu chọc hắn mới tốt đừng có cuối cùng chẳng được gì lại dính một người phần vậy thì cái được không bù được canh mắt độc dạng người gì thì có dạng đối tuổi ấy phương hành nói một câu kia coi như là mượn uy thế của hoàng phủ ra trấn trụ được các tù sĩ phương hành cười lạnh một tiếng huy động vạn linh kỳ nhất thời có khói đèn vô tận bao phủ bốn năm dặm xung quanh sau đó phương hành và bọn người mượn khói đèn chở lấp lặng yên bay qua một đỉnh núi tìm chỗ chữa thương cẩn thận như thế cũng là sự tình tất yếu dù sao hiện tại phương hành cần tìm một nơi bế quan chữa thương việc này không phải là chuyện đùa, không thể bị người quấy giày. nếu trước đó không làm đủ chuẩn bị, vạn nhất có người ngấp nghé tài phú của phương hành đến đầy xâm phạm, hoặc là trong đám người kia có thám tử của hoàng phủ gia, thừa dịp phương hành chữa thương nói địa điểm cho hoàng phủ gia, như vậy phương hành sẽ chết không có chỗ trốn, phải cực kỳ cẩn thận. chỉ có điều muốn ở trong huyền vực tìm một chỗ bí ẩn chữa thương thực sự không quá dễ dàng. dù sao ở trong huyền vực cơ duyên khắp nơi, mà động lực truy tìm cơ duyên của tôi sĩ vô tận. Trên cơ bản, ở trong huyền vực từng góc đợi bị người tìm kiếm qua. Lúc này Kim Ô lại đề nghị, nó biết một chỗ trẻ giống có thể để phương hành yên tâm chỗ thường. Tiểu tộc này thoạt nhìn không đáng giá tín nhiệm. Bất quá phương hành lại tin tưởng Kim Ô, bảo nó dẫn đường. Vì vậy Kim Ô vâng theo mọi người bay đi, chuyên qua địa phương vắng vẻ, còn quấn một vòng rất lớn, rốt cục ba canh giờ sau, đến một nơi thiết tây huyền vực. Nơi này linh khí mỏng manh, thoạt nhìn quả thực là không giống nơi của cư dân. Ngoài ra nơi đây có một ngọn núi sụp đổ Vô số đá vụn rơi xuống Ẩn giống một sơn cốc Kim Ô thành lý đá vụn ở cửa sơn cốc Bảo Hàn Anh và Lệ Anh canh gác Mình thì dẫn Phương Hành, Hứa Đình Vân Thành Y đi vào Nhìn bộ dạng thần bí Hình như là có bí mật gì không muốn để đám người Hàn Anh chứng kiến Phương Hành Ẩn đoán được Cái này có thể liên quan tới cơ duyên của Kim Ô ở huyền vực Không khỏi có chút hào hứng Lại nói cho tới hôm nay Kim Ô là làm sao tiến vào huyền vực Ở bên trong có được cư duyên gì Mà khiến yêu khu mạnh mẽ như thế Có thể cùng chút cơ sơ kỳ cứng đối cứng Sau khi vào cốc Lại liên tục dã mấy vòng Suốt cuộc ở bên cạnh hàn đàm Phát hiện được một gốc cây hòe gần như là chết khéo Kim ô ổn đổ cây hòe Đào đất đá Bên trong bất ngờ lộ ra một quan tài màu ngà sữa Sờ vào rất mát, tàn ra hàn khí Để cho người ta vừa nhìn thì đáy lòng liền mát lạnh Phương hành phát hiện Quan tài này lại là thông minh u hàn ngọc cùng với bằng âm cung hồ cầm lão nhân phát hiện thái âm ngọc mạch đã cùng một loại. bất quá cái quan tài này chất ngọc lại tự hồ rất tốt phía trên khắc đầy phù văn thần dị như ẩn như hiện cái này là cơ duyên làm cho yêu khu của người mạnh mẽ như vậy. phương hành vòng quanh quan tài quan sát có chút kinh ngạc hỏi kim ô như tên trộm nhìn xung quanh nói ngươi phải cẩn thận hôm nay con đường tu luyện của kim gia cũng đầy mê mang cái quan tài này đại khái là cơ hội duy nhất của ta Ta, ngươi là huynh đệ mới nói cho biết Ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài Nghe nó nói ngương trọng Phương Hành cũng chăm chú Vội hỏi đến tụt cùng Kim U thở dài Nói kinh nghiệm của nó ở trong giai đoạn thời gian này Lại để cho Phương Hành cảm giác vừa khóc vừa cười Nguyên lại sau khi ra hòa kia phân biệt với Phương Hành Ở Bách Thú Tông Làm thần thú một thời gian ngắn Giống như là đại gia coi ứng sư hống Và Bách Thú Tông như cháu trai Sai sự Thời gian qua cũng coi như là thoải mái bất quá ngày tốt lành không được quá lâu cũng là gia hỏa kia quá xấu lại trộm mấy viên yêu đan mà ứng sư hống chân tắm. mấy viên yêu đan kia là chí bảo của ứng sư hống lúc trước phương hành vơ vét bảo hộ của bách thú tông cũng không có tiện lấy kim ô lại không có để ý nhiều như vậy thời gian ứng sư hống ra ngoài trộm quán sạch sẽ ứng sư hống tức giận đến cái gì cũng không để ý muốn bắt kim ô làm thịt kim ô bị hù chạy trốn suốt đêm cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh và mới trốn đến tuyết yêu đỉnh và mới chốn đến tuyệt yêu đỉnh, sau đó ngẩng đầu liền thấy tinh đấu rớt ngang, trời dáng ô quang, mà mảnh ô quang kia đúng là huyền quang từ trên trời dáng xuống cỡ gì kim ô vậy mà vừa vặn bị cơ duy để bao phủ, còn sức đỡ bị quan tài từ trên trời dáng xuống đập chết. từ phương diện này mà nói, thiên nguyên bốn châu, vô số cao nhân, thiên kiêu tiến vào huyền vực, thì kim ô là sớm nhất. lúc ấy thời điểm kim ô kịp phản ứng, chỗ đó đã hóa thành một mảnh huyết trì xen xệt thâm thúy, Suyết nữa thì làm cho nó chết đuối, trốn cũng trốn không thoát. Thời điểm nó cũng vùng vẫy giành sự sống, trong lúc vô hình, trong lúc vô tình phát hiện trong huyết trì có quan tài, liền chui vào. Huyết trì lại dùng quan tài làm trung tâm, tất cả vò tới, giày vò kim ô chết đi sống lại. Trong quá trình này, kim ô nhiều lần cảm thụ huyết khí của mình không đủ, cơ hồ đã bị giày vò gần chết. Bất quá cũng may, trên người nó mang theo ba viên huyết liên tử, đúng là. Lúc trước phương hành chia, nó, chia cho nó Bị nó lần lượt lấy ra ăn Quá trình luyện hóa này rằng co 3 ngày 3 đêm Đợi cho Kim Ô tỉnh lại Huyết trị đã biến thành hố sâu Mà khí lực của nó thì ở trong lúc vô hình Trở nên cực kỳ cường đại Ngay cả trúc cơ cảnh Cũng khó có thể làm nó bị thương Đến bây giờ Kim Ô cơ hồ có thể Đối kháng hết thảy công kích duy chỉ có cựu khúc bộ lô cựu Đã từng lấy lôi lực làm bị thương nó mà thôi Kim Ô cũng rất thông minh Sau khi phát hiện hết thầy, biết rõ quan tài này tất nhiên là bà vối Hết lần này tất lần khác lại không cách nào chứa túi chứa vật Vì vậy nó đào một cái hố, giấu quan tài, còn làm rất nhiều nguyện trăng Phần cốc bên ngoài sụp đổ, thì thực chính là nó đánh ra Nó có ý định chờ nghiên cứu ra sao, đi khai, lặng lẽ chờ quan tài đi Một huyết kỳ, cùng với ba viên huyết liên tử, đã bị ngươi luyện ở trong cơ thể Phương Hành nghe Kim Ô nói cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Mảnh huyết trì kia, phương hành chưa từng tận mắt chứng thấy, còn không biết là cụ thể bao nhiêu, nhưng huyết điên từ nổi danh huyết khí cường hành, mỗi một hạt đều ẩn chứa huyết khí khổng lồ, khó có thể tưởng tượng. vậy mà đã bị kim mưu điện hóa. Kim Mô nói, đúng là như thế. lúc ấy ta ở huyết trì dày vò, Ẩn ẩn cảm giác được ở trong ốc về như là có thanh âm vang lên, truyền cho ta một đạo kinh văn, là thái thượng bất tử kinh cái gì đó. còn mẹ đó. Ta cũng không nhớ. lúc ấy cảm giác cực kỳ khó chịu. huyết, nhiều huyết khí như vậy, dũng mãnh tràn vào trong thân thể của ta, cảm giác cực kỳ khó chịu. thái thượng, bất tử kinh, phân hành cả kinh, có chút khó tin nhìn kêu bô. kinh văn dùng thái thượng làm kinh, hắn cũng nhận được qua hai loại. một là trong mộng được truyền thái thượng hóa linh kinh, có thể trợ giúp hắn luyện hóa linh vật, hiệu quả phi thường. cho tới bây giờ, hắn tu luyện không còn ly khai kinh văn này. một loại khác là thái thượng cảm ứng kinh. Đó cũng là một quyền kỳ văn Hắn chỉ ở trong lúc vô tình tu luyện qua một lần nên cảm giác thần niệm cường đại hơn nhiều Kim ô vậy mà cũng trong lúc vô tình Nhận được thái thượng bất tử kinh Còn nhớ kinh văn không? Mau đọc cho ta đi Phương hành ngay cả chữa thương cũng chẳng quan tâm Vội vàng hỏi Kim ô Kim ô cười hắc hắc nói Đương nhiên là nhớ rõ, nhớ kỹ Nói xong há miệng Muốn đọc kinh văn cho Phương hành Nhưng miệng há cả buổi vậy mà một chữ cũng không nói ra, quái lạ, làm sao càng muốn nói thì trong đầu lại càng không thể không thể nhớ, nói không nên lời. Kim Âu kỳ thầm, lại lấy ra gọc phù muốn viết ra, nhưng cầm gọc phù ngay ra đường này vẫn không thể viết ra được, nó vừa vội vừa giận liên tục nói, không phải ta không muốn nói, vì sao cái gì cũng không nghĩ ra, còn mẹ nó tiểu tập, ngươi đừng có nhìn ta như vậy. Kim gia là loại ngay cả một quyển kinh văn cũng không đã nói trong ngươi sao? yên tâm đi, không phải ta hoài nghi ngươi. Loại kinh văn này không cái nào có truyền truyền cho người khác, ta đã sớm biết rồi. Phương hành thở dài, an ủi Kim ô Trên thực tế trước kia hắn cũng từng động tâm muốn truyền Thái thượng hóa đình kinh cho đám người tiểu man thiết như cuồng, bất quá khi đó hắn phát hiện Thái thượng hóa linh kinh ở trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác khi hắn nghĩ muốn nói ra hoặc là viết văn tự thì lại nháy mắt quên mất, trong đầu óc không có đặng đặng, căn bản là không nói nên lời. Mà thái thượng cảm ứng kinh cũng là như vậy Kinh văn này hắn từ trong ngọc giàn của thanh khâu phần lấy được Ngọc giàn kia đã bị hủy Kinh văn chỉ tồn tại ở trong ốc Có thể ngộ cảm, có thể tu luyện Nhưng không cách nào có thể truyền đạt cho người khác Chắc hẳn Kim ô được truyền thái thượng bất tử kinh Thì cũng có đạo lý đồng dạng Không phải là không muốn truyền Mà là không cách nào có thể truyền Trong một sân cốc bí ẩn của hình vực Hàn Anh và Lệ Anh canh giữa ngoài cốc Kim ô và Vạn Đinh Kỳ thu hộ ở trong cốc. Hứa Đình Vân thì ở bên ngoài động quật Thay Phương Hành khủ thủ quan Về phần tặc kỳ áo xanh Nàng thì khá tùy ý Lấy năng lực của Phương Hành Cũng không thể ở trên người của nàng cảm ứng được cái gì Nên cứ để cho nàng tự thiện Phương Hành đã quyết định Sẽ ở chỗ này trị thương Dù sao chỗ này rất là bí ẩn Mà đối với cơ duyên của Kim Ô Phương Hành cũng tìm tòa nghiên cứu một trận Cuối cùng phát hiện Vô luận là Thái Thượng bất tử kinh Hay là quan tài thông minh U Hàn Ngọc Đều không phải là mình có thể nhúng chàm. Cái kia tựa hồ là một truyền thừa mà Kim Ô là truyền nhân duy nhất của truyền thừa. Thật là người so với người, giận đi người, người bên ngoài vì tiến vào huyền vực cướp cơ cư duyên, từ khi bắt đầu tiến vào huyền vực đã là giúp sức điều mạng, lại vì cơ duyên mà không ngừng kiếm giết. Không biết đã trải qua bao nhiêu phong hiểm, mặt tắc Ô kia chỉ là nhàn rỗi không có việc gì đi dạo thì lại bị huyền vực bao phủ, còn trùng hợp ngã vào trong huyết trì mơ mơ màng màng nhận được thái thượng bất tử kinh kinh văn kia quả thực rất là bất phàm hôm nay bởi vì yêu khu của nó không có dấu vết hóa thành nhân hình cho nên nhìn giống như là linh động cảnh trên thực tế dùng trình độ khí huyết của nó chỉ sợ đã đạt đến chúc cơ cảnh hơn nữa không phải là chúc cơ cảnh bình thường mà ngay cả tồn tại như là sơ hoàng thái tử dùng pháp thuật cũng không thể bị thương nó đây quả thực là biến thái chỉ có đều kim ô cũng rất khổ não hôm nay Nó đã thoát khỏi quỹ tích tu hành bình thường của yêu, yêu tộc Phải biết tìm kiếm con đường tu hành của mình Hết lần này tất lần khác Yêu tộc thế yếu Đại đa số là công pháp tu luyện đều nắm giữ trong tay của mấy đại tộc Yêu tộc bình thường tu luyện dựa vào đều là bản năng Cho tới hôm nay Kim ô còn không biết mình Có phải đi theo con đường như thế nào Nếu hóa thành hình người Nó còn có thể tham khảo Bí điểm tu hành của nhân tộc Nhưng hôm nay Nó giống như là đã đi lên một con đường khác Nó có loại dự cảm Nếu mình tu thành hình người, chỉ sợ thiên phú yêu khu sẽ suy yếu. Đối với cái này, phương hành cũng không giúp đỡ được gì. Hôm nay hắn chưa có thể nghĩ sao, nhanh chóng chữa trị thường thế. Hứa Linh Vân căn cứ tình huống của hắn, giúp hắn luyện chế ra mấy lò đan được dược tương ứng. phương hành cũng từ trong bảo khu của mình, lấy ra một ít linh đan, bảo dược nuốt xuống. Từ từ luyện hóa, tu bộ khí lực bị thương nghiêm trọng. Ở dưới linh dược và bảo dược bổ dưỡng, khí lực cũng đã từ từ khôi phục khí lực trải qua đại chiến kịch liệt, nếu như ăn dưỡng thỏa đáng sẽ được tăng lên rất lớn, cái này cũng chính là nguyên nhân sinh ra chiến tù, trải qua vô số đại chiến mới có thể cho thực lực của chiến tù nhanh chóng tăng trưởng. Đương nhiên, ở sau lưng tăng trưởng là vô số tài nguyên tích lũy, cộng thêm y pháp, đàn pháp cao minh bổ sung chất chỉ, nếu không có những nội tình này, tranh tài một hai lần thì đã nội thương bỏ mạng rồi. Dưới tác dụng của thái thượng hóa linh linh, thế của phương hành khôi phục như cũ. Tốc độ nhanh tức kỳ người. Nội thương này so với ngoại thương thì khó lành hơn nhiều. Nhưng mà phương hành chỉ dùng 3 ngày thường thế đã gần như là khỏi hẳn. Chỉ là nghĩ đến sự mình tự tình mình sắp đối mặt. Hắn không có vụ xuất quan mà nhìn những tài nguyên mình đoạt được. Âm thầm là một quyết định. Huyền vực câu duyên vô số có thể nói là một thiên đường mà ở trong thiên đường này phương hành quyết định phải lợi dụng đến cùng. Hắn chuẩn bị tăng nên tu vi của mình lần nữa để ứng đối quyết định phía sau. Rất nhanh đồ loại linh thảo và đan dược bị phương hành chọn lựa ra đều là loại ẩn chứa rất nhiều linh khí, có thể giúp tăng tu vi lên. ở trong đó dùng phương hành ở tiên viên đoàn được Nam viên kim đan làm chủ, Nam viên kim đan kia hắn cho tạp phì áo xanh một viên, hắn ăn một viên để cung cấp linh khí, tiếp tục không ngừng chiến đấu. hôm nay chỉ có 3 viên, chính là cậy vào lớn nhất để hắn tăng lên tu vi. phương hành không có vội ăn kim đan, mà trước ăn một bộ phận đan dược có thể bổ sung linh khí khác. Đẩy tu vi đến trúc cơ tầng 3 viên mãn Sau đó mới nuốt một viên kim đan Sau khi nếm qua một viên kim đan Đã không sai biệt lắm Lý giải dược tính của nó Vì vậy sau khi ăn kim đan liền tính tâm thủ ý điều khiển dược lực Hẳn biết kim đan này Tên là cừu cừu phản thần đan Dược tính bàng bạc, Linh dịch trong đó Thậm chí có hiệu quả gia tăng 3 thành phẩm chất Cho bất luận đan dược gì quả thực là cực kỳ thần dị Người bình thường căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ nuốt đan dược như vậy vào cũng chỉ có năm cũng chỉ có hắn dám làm như thế. bất quá hắn cũng không dám khuyên thường, bởi vì một khi luyện hóa viên thuốc này, dược tính cực kỳ mãnh liệt, cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. nhưng không nghĩ tới, theo hắn nhẹ nhàng tĩnh khí, dẫn động kim đan trong cơ thể, kim đan kia lại hơi nhúc nhích, sau đó lại loáng thoáng có kim quang từ trên kim đan tán phát ra, loại ánh sáng này giống như là xúc tu xông vào trong kinh mạch tạng phủ của phương hành, nối liền tất cả kinh mạch giống như có một trận pháp xuất hiện trong cơ thể quán. Lại sau đó, theo hơi thở của Phương Hành Linh khí quần quận tuôn vào trong cơ thể hắn Trong lúc nhất thời Linh khí trào lên Tựa như là vạn con tuân mã chạy trồm ở trong kinh mạch Phương Hành có chút chấn kinh Hắn cảm giác lúc nãy Lúc này kim đan phát ra dược tính Vượt ra lúc mình dùng rất nhiều Cái này để toán ở lần cảm giác được Lúc ấy mình lựa chọn kim đan làm đan dược bổ sung linh khí là phạm vào một sai lầm cực lớn Hoặc nói không phải sai lầm mà là cực cực kỳ lãng phí. Kim đan này căn bản không phải dùng để bổ sung linh khí, rõ ràng là dùng để chấn thủ đan điển, trợ giúp tu sĩ tu hành. Dù bản thân nó ẩn chứa linh lực cực kỳ mãnh liệt, nhưng tính chất trọng yếu nhất lại không phải là ở đây, mà là có tác dụng ngưng, ngưng tụ linh khí, có thể hấp thu tất cả linh khí từ bốn phương tám hướng vào trong cơ thể của tu sĩ, hóa thành một vòng xoáy linh khí thiên địa. Từng cái thổ nạp đều tương ứng với ăn một viên linh đan. Cái này để cho Phương Hành có chút đau đớn So với tác dụng của Kim Đan Lúc trước mình nói dùng nó bổ sung linh khí Thực đúng là lãng phí Tác dụng này Đại cái ngay cả sư tôn của tạc phỉ áo xanh Cũng không biết Bởi vì ngoại trừ quái thai có được Thái thượng hóa điện kinh như là Phương Hành Thì không người nào dám đốt sống Kim Đan như vậy Bởi vậy chỉ phát hiện tác dụng của Kim Đan Đã tăng lên phẩm chất của Đan dược khác Lại không biết được Tác dụng lớn nhất của Kim Đan này Là cải thiện tiến trình tu luyện Dầm một tiếng Dùng động phù Phương hành bế quan làm trung tâm Khuất tán ra phía ngoài 10 dầm Ở trong khoảng thời gian ngắn Linh khí như chiều Tụ lại như khói Linh khí quần quận Giống như là bị một ngựa quái Ngầm đầu phun ra nuốt vào Hấp hành hấp thành hình dạng Của một cái phễu Dẫn vào dưới đất Sau đó linh khí lại bị Phương hành nuốt vào trong cơ thể Liên tục không ngừng rót vào kinh mạch Hóa thành tu vi của mình Loại thiên tượng này Giống như phương hành đang thôn thiên Tại sao có thể như vậy Lúc này ở vị trí cửa cốc Hàn Anh và Lệ Anh thấy dị tượng này Cũng không phải kinh ngạc. Chẳng lẽ cư duyên đến thế gian sao Lệ Anh đứng lên Sắc mặt hồ nghi nhìn vào trong cốc Lúc trước tiên viên xuất thế Từng có loại dị tượng này xảy ra Một màn này không thể khỏi cho hắn Đến trở cái cùng một chỗ Ánh mắt của Hàn Anh cũng hồ nghi Qua nửa ngày mới nói Lúc tiên viên xuất thế Linh khí so với đây càng mãi nhìn Ánh mắt của Lệ Anh đẹp đẹp Muốn vào một chút không Hàn Anh nhìn trong cốc Sau nửa ngày mới nói Nếu như đây là dị tượng cơ duyên xuất thế Thì dị tượng này không bằng lúc tiên viên xuất thế Có thể thấy được cơ duyên không bằng tiên viên Mà tiên kiếm thai Trình độ quý trọng lại vượt xa tiên viên Cho nên ta sẽ không vì cơ duyên có khả năng tồn tại kia Mà đắc tội tiểu ma đầu Hủy diệt cơ hội đạt được tiên kiếm thai đâu Lẽ anh nghe vậy cũng nào nào Cuối cùng nhẹ gật đầu Lời này không sai Bản thái tử cũng không phải là cần cơ duyên loại này tiên kiếm thái lâm chồng. Chỉ có điều hắn có chút dừng lại, cười hi hi nhìn Hàn Anh. Cũng không biết có phải là bản thái từ ảo giác hay không, vì cái gì ta cảm thấy người có chút giữ gìn tên huấn đàn kia, giống như là người rất để mắt đến hắn. Hàn Anh nghe vậy, mặt không biểu tình, qua nửa ngày mới nói: "Hắn dám tuyên chính của hoàng phủ ra, ta không bằng hắn." "Lại anh nghe vậy, như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nói: "Như vậy Ngươi và hắn kết bái là thật tâm Hàn anh cũng không do dự Đã kết bái tự nhiên là thật rồi Lệ anh ngẩn ngơ nói Vậy tại sao ngươi không nói Hàn anh nói giả mới nói nhiều Thật thì cần gì phải nói Lệ anh bó tay rồi Nhìn hàn anh cao bồi không nháy mắt được Lúc này hàn anh đã mở miệng trước Ta không thích nam nhân Muốn truy nam nhân xấu như ngươi Hàn anh tức giận Nhảy dựng đi mắng Ngươi thì tuấn tú lắm sao thời điểm Hàn Anh và lại Anh cãi nhau, Phương Hành đang chìm đắm vào trong linh khí quần cuộn gột rửa. Thiên Tư quán bình thường cũng không thân cận linh khí, bởi vậy bình thường tu luyện phần lớn là dùng đan dược làm cơ sở. Hôm nay vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác linh khí cuồn cuộn, lần thứ nhất cảm giác chính mình là sủng nhi của thiên địa, thiên địa đang truyền bản nguyên chân quý của nàng cho mình. Linh khí như tượng, tượng như là xé rách bầu trời chút xuống. ở dưới linh khí đầy đủ bổ sung phương hành cơ hội không có trải qua quá trình phá chứng từ trúc cơ đan tầng 3 đến tầng 4. Tầng đạo tháp thứ tư nhanh chóng hình thành, sau đó trở nên ngưng thực, linh lực sinh sôi, tọa chấn hư không, mà lúc này kim đan chỉ độ hóa được 1 phần 10, Sợ tơ màu vàng vẫn còn liên tục không ngừng phát tán. Sau khi kết thành đạo tháp tầng 4, tốc độ tu luyện của phương hành chậm xuống. Cũng không phải kim đan mất đi hiệu lực, mà là linh khí xung quanh trở nên bạc diệc, bị hắn thôn nạp hết. Mà lúc này Tơ vàng trên kim đan cũng đã trở nên ảm đạp Sau đó thu trở lại Bao phủ trên kim đan Mà kim đan thì trôi nổi ở trong đan điện của phương hành Không, dạ, không tăng không giảm Cũng không có dấu hiệu luyện hóa Phương hành ân ân cảm thấy Nếu như mình không tận lực Thúc giục thái tượng hóa liên kinh Kim đan sẽ không thể luyện hóa Mà vĩnh viễn bảo tồn Cái này Còn mẹ nó căn bản không phải là kim đan Mà là một loại Sẽn giữa pháp bảo và đan dược Trong lòng phương hành đau nhức mắng thậm chí không biết nên giải thích kim đan này như thế nào. trong lúc vô tình phát hiện cách dùng chính xác của kim đan, làm cả người hắn, lẫn vào trong khiếp sợ. đồ vật trong huyền vực, quả nhiên không thể suy đoán theo lẽ thường. cái này rất giống như là đồ vật trong huyền vực, căn bản không phải là thiên nguyên đại lục có khả năng xuất hiện. một ít lý niệm thông thường bị đẩy ngã, đan dược ở trên thiên nguyên đại lục đều là dùng ẩn chứa rất nhiều linh khí làm chủ, mà đan kim ở trong huyền vực thì lại tăng thêm một lý niệm nó chỉ có một thạch tâm tác dụng giống như là tụ linh trận trực tiếp dẫn khí thiên địa vào trong cơ thể. một viên kim đan liền sáng tạo ra một hạt giống thiên tư tu hành nổi bật. ở dưới loại tình huống này, phương hành nghĩ tới một loại khả năng không khỏi tim đập thình thịch. trong huyền vực linh khí dồi dào nhưng theo các cơ duyên xuất thế mỗi xuất thế một phần cơ duyên linh khí sẽ biến mất rất nhiều. hôm nay trong huyền vực linh khí đã lộ ra cực kỳ bạc nhược nhưng như vậy. Vẫn để phương hành từ thuốc cơ tầng 3 Đạt đến thuốc cơ tầng 4 Vậy nếu như mình ở bên ngoài tìm được một linh mạch Hấp thù linh khí của một đinh mạch Hóa thành tu viết của mình Cái này sẽ thần diện như thế nào Giờ các này Con mắt phương hành tỏa sáng Mờ mờ ảo ảo thiết được con đường tiếp theo mình nên đi như thế nào Hắn có đạo cơ màu tím Tuy căn cơ vững chắc Nhưng tu thành lại cực kỳ gian nan Tài nguyên khổng lồ là một con số đáng sợ Coi như là hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, không dành suy nghĩ sự tình phía sau. nhưng đến lúc này, một viên kim đan lại choán thiết được hy vọng. <cười> ta muốn không trở thành công để cũng khó. ánh mắt phương hành nập về, cười hắc hắc đứng dậy. ngay cả mình cũng cảm thấy con đường sau này sẽ có rất nhiều thú vị. qua thật lâu, hà mỹ bình phục tâm tình, lấy ra một viên tẩy cơ đan. đã có viên kim đan trong cơ thể, hắn đã không vội dùng đinh dược tăng lên tu vi mà bắt đầu nghĩ tới một sự tình khác. Đạo cơ quán là đạo cơ màu tím hạ phẩm, mà tẩy cơ đan này là từ trong huyền vực có được, có thể tăng phẩm chất đạo cơ lên. Nó có tác dụng với mình không? Âm thầm suy nghĩ, Phương Hành há miệng ăn một viên tẩy cơ đan. Theo đan dược hòa tan, Phương Hành cảm giác trong tẩy cơ đan đang có tia tiêu hỏa diễm ẩn chứa linh tính xuất hiện, bám vào trên đạo cơ. Vậy mà bắt đầu dùng lửa luyện đạo cơ, rèn luyện tạp chất trên đạo cơ, chứ có điều một tia linh hỏa kia. Đối với đạo cơ của hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Dù sao Phương Hành đã là đạo cơ mầu tím, sáng ông ánh đồng linh, tiên khí lượng nợ sao có thể có tạp dụng. Châm phần cơ duyên này là không có tác dụng gì rồi. Phương Hành thở dài, mở mắt ra có chút thất vọng. Trong hình vực, cơ duyên vô số, đối với người bất đồng sẽ có tác dụng bất đồng, giá tâm quán lợi lại lớn, cũng không cách nào có thể đoạt tất cả cơ duyên. Nói thí dụ như tể cơ đan này, nó cũng là một đồ vật cực kỳ trân quý lưu lạc ở bên ngoài, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu tu sĩ chút cơ cảnh tranh đoạt. nhưng hết lần này tới lần khác, với hắn mà nói loại tề cơ đan này không có hiệu quả gì, ăn cũng như là ăn kẹo. nghĩ như vậy, phương hành định tán đi linh hỏa không thử nghiệm nữa. nhưng lúc này dị tượng phát sinh, chỉ thấy linh hỏa trong tề cơ đan sau khi không bị phương hành bóp chói buộc, thì cũng không như phương hành tưởng tượng, theo linh lực của hắn vận chuyển lan tràn khắp cơ thể mà theo kinh mạch, phẳng phất như là bị lực hút vô hình dẫn dắt, nhanh chóng lao về một phương hướng. Phương hướng kia là thức hải, chỗ mê vụ mãn không khi nào có thể nắm giữ. Chẳng lẽ là phương hải ngần ngơ, ở trong nội tâm đột nhiên nghĩ tới một khả năng, hắn vội vàng ăn một viên tệ cơ đan luyện hóa, sau đó đi vào thức hải. Lúc này, lúc này đây hắn thấy rất rõ ràng, linh hỏa trực tiếp trốn vào trong mê vụ, thậm chí ở thời điểm tiến vào mê vụ, sương mù lắc lư lộ ra một chút. Tràng cảnh ở bên trong Cái này là để lại cho phương hành nhìn thấy linh diễm trực tiếp bay vào trong lò lửa Lò lửa kia chính là tam bội chân hòa Hình hóa trong cơ thể phương hành Linh diễm trong tề cơ đan Vậy mà trực tiếp tiến vào lò lửa Cùng với lò lửa xung hợp Khiến cho hỏa diễm thuần xanh trong lò Có thêm tí tí màu đỏ Chẳng lẽ nói Linh diễm trong tề cơ đan Cũng là một loại tam mũi chân hòa Phương hành khiếp sợ Ẩn đoán, đoán được một khả năng Không khỏi vui vẻ. Lúc này Bạch Thiên Trượng truyền hắn chính tu chi đạo, đã từng nói cho hắn biết. Sở dĩ hắn có vốn liếng tu chiến tu chi đạo, chính là bởi vì hắn từ trong Huyền Quang Trạm Thủ Đồ lấy được Bất Khuất Độ Hỏa. Hỏa này chính là Độ Hỏa trong Tam Muội Chân Hỏa hiền hóa, còn Tam Muội Chân Hỏa chân chính lại là do ba loại hỏa diễm tạo thành: Lần nộ, dục, nguyện. Ba hỏa đầy đủ hết mới gọi là Tam Muội Chân Hỏa. Ba loại hỏa giáng này đều là thần hỏa vượt ra thế gian, có chứa thần diệu Không thể tưởng tượng rồi Dựa theo lẽ thường Tù sĩ chỉ có thể có thành tựu Nguyên Anh Vượt qua kiểu kiếp mới có thể luyện ra tam mụi chân hòa Nhưng huyền quang buông xuống Không thể tuân theo lẽ thường Khiến cho Phương Hành ở linh động cảnh Đã lấy được nộ họa trong tam mụi chân hòa Mà hôm nay Phương Hành vô ý Lại bất ngờ phát hiện một loại tam muội chân hòa khác Linh hỏa này Là loại nào đấy Phương Hành vừa mừng vừa sợ Nhịn không được suy nghĩ rất ngành hắn điện phòng đoán ra, cái này hẳn là nguyên hỏa cực kỳ tinh khiết, đạo lý rất đơn giản. Bởi vì dẫn thứ bạch thiên trưởng giải thích, dục hỏa là một loại lửa khó nắm giữ nhất, hơi đụng vào Chỉ các tổ hòa nhập ma. đối với đạo cơ, mà nguyên hỏa thì là bao la nhất, nhưng tương đối mà nói, lại là một loại lửa khá dễ nắm giữ. tẩy cơ đan bình thường đã dám dùng loại lửa này để luyện chế, để cho tu sĩ luyện tẩy đạo cơ, như là vậy 89 phần 10 sẽ chọn nguyên hỏa để dùng nhất thậm nhất thúc nói qua nếu có cơ hội bổ túc tam bội chân hòa thì nhất định phải bắt đấy hôm nay không phải là một cơ hội sao? Phương Hành suy tư vui mừng quá đỗi lại nuốt mấy viên tẩy cơ đan cảm giác không có gì chẳng chỉ là ở trong mỗi một viên tẩy cơ đan ẩn chứa linh hỏa thực sự quá ít mặc dù sắp nhập vào trong tam bội chân hòa cũng không có tác dụng quá lớn hắn hạ quyết tâm cầm lên một cái hồ lô tràn đầy tẩy cơ đan rút vào trong miệng giầm một tiếng đạo đạo linh diễm rót vào trong cơ thể vàng phất như là pháo hoa đầy trời bay về phía sương mù. trong lò đan trong lò ta muội chân hỏa hỏa diễm hô một tiếng sùng lên cao hai trượng màu sắc đỏ xanh chuyển hóa biến ảo nhất định biến ảo bất định đến cực hạn phương hạnh nhìn thức hải biến hóa không bao lâu đã phát hiện linh diễm tràn đầy bắt đầu tung bay ra phía ngoài hai đạo hỏa diễm trong lò duy trì cân đối giống như là thái cực âm dương chuyển đổi huyền ảo khó hiểu. Linh diễm dư thừa bị bài xích Không cách nào có thể tính vào thức hải Mà lan tràn ra ngoài cơ thể của phương hành Đã có hai loại trong tam mội chân hòa Không biết nề dàn đạo cơ Hiệu quả có khá hơn chút nào không Trong lòng phương hành khẽ nhúc nhích, Tam mội chân hòa Tự động đẩy giấy lên Bám vào trên đạo tháp lượn lở bút hơi Liệt hòa hừng hực tiêu đốt Lúc trước hắn trúc cơ thành Dùng chân hòa luyện hóa đạo cơ Đạo cơ đã cực kỳ kiên cố Sau đó thông qua tam muội chân hò luyện tiếp đạo cơ của phương hành đã đạt đến cực hạn, không cách nào có thể tăng lên được nữa. nhưng mà hôm nay tam muội chân hòa bổ túc thêm một loại, uy lực tăng lên, hiệu quả luyện hóa đạo cơ tự nhiên cũng cao hơn, lại khiến cho đạo cơ màu tím hạ phẩm ở nần có dấu hiệu mạnh hơn. đạo tháp có rút lại, ngưng thực, tử sắc càng nồng. thời gian dần dần trôi qua, theo luyện hóa tam muội chân hòa, tu vi của phương hành ở nần có dấu hiệu hạ thấp nhưng phương hành lại không kinh hoàng đây là một loại hiện tượng bình thường phẩm chất đạo cơ tăng lên tương ứng tu vi nhất định sẽ thấp đây không phải là chuyện xấu ngược lại là chuyện tốt không biết bao nhiêu người cầu cũng không được phẩm chất đạo cơ tăng lên trọng yếu hơn tu vi tăng quá nhiều quả nhiên là hiểu hiểu xem ra nếu như ta dùng tam muội chân hỏa luyện hóa tăng đạo cơ lên đến màu tím trung phẩm cũng không có phương hành nhẹ nhàng thở ra nội thị thức hải trong nội tâm mừng rỡ vô hạn sau khi đi khai thức hải, hắn tính toán thoáng một phát, bất ngờ phát hiện hắn ở trong tiên viên lấy được hơn 40 viên tẩy cơ đan, vậy mà bị hắn nuốt hơn 30 viên, tương đương hai hổ lô, phá sản đến trạng thái khó có thể hình dung. bất quá dùng hơn 30 viên tẩy cơ đan, đổi lấy một loại tam muội chân hỏa, như vậy tính toán ra cũng khổng lỗ, phương hành còn ẩn ẩn cảm thấy buồn bã lời. phát hiện cách dùng chính xác của kim đan và tể cơ đan, phương hành có thể nói là tinh thần sảng khoái, tâm tình cực kỳ tốt. Liên Thu công gọi Kim Ô, hướng Đình Vân và Tặc phỉ Áo xanh đến, nói tác dụng của kim đan cho bọn họ. Mấy người kia cũng có chút khiếp sợ, nhất là Tặc phỉ Áo xanh. ngay cả sư tôn của nàng cũng không biết kim đan có cách này dùng hay không. Chỉ là chỉ biết nó có thể tăng lên phẩm chất của đan dược mà thôi. Sư tôn nói qua, người tầm mắt hạn hẹp nhìn huyền vực, chỉ thế bảo bối đầy đất, người tầm mắt xa nhìn huyền vực, chứng kiến lại là vô số truyền thừa. Lời ấy quả nhiên không sai. Kim đan này thần dị như vậy, Không giống bất luận đàn phát đạo của thiên nguyên bốn châu chúng ta Nếu có thể tìm hiểu Luyện kế ra Vấn đề tư chất rất phức tạp tu hành dưới mấy vạn năm Ở bên trình độ nào đó Xem như là được giải quyết Khiếp sợ một lát Tạc vì áo xanh nhẹ giọng thở dài Như có điều suy nghĩ Kim ô thì về mặt cợt nhà Dán tới hỏi phương hành Còn kim đan hay không Phương hành khinh bì nhìn một cái nói Còn hai viên Nhưng ngươi đừng có suy nghĩ Một viên là của Linh Vân Sư tỷ đấy Kim ô ngẩn ngơ Nó sẽ không tranh đoạt hứa Linh Vân Dù sao đây là một người ở trong hiểm cảnh Cũng lường mạng thù hộ Phương Hành Đối với người như vậy Đừng nói là một viên Kim Đan Dù Phương Hành có cho nàng tất cả chân bảo Thì cũng không tính là quá mức Bất quá con người nó đào một vòng Lại cười hì hì nói Đây không phải còn một viên sao Viên cuối cùng cho ta đi Ta cũng dùng được Phương Hành nở nụ cười nói Viên này cũng không thể cho ngươi, có người rồi Kim ô giận dữ, nhìn phương hành trợn trắng mắt thở phì phì Phương hành lấy ra một viên kim đan Lại nắm một người bị định thần phù định trụ Đúng là hỏa vân bộ, thiếu bộ thủ Phương hành bỏ thiếu bộ thủ Và kim đan vào trong túi chứa vật tiện tay ném cho tập phì áo xanh Thế ánh hào phóng như thế tập phì áo xanh cũng chút kinh ngạc Cam lòng cho ta như vậy Phương hành cười hì hì nói Tự nhiên phải cho ngươi Vì có hai sự tình cầu ngươi Tạc phỉ áo xanh nào nào nói Chuyện thứ nhất Ngươi cũng cần phải nói Là muốn ta mang Linh Vân cô nương đi thần châu sao Thời điểm ngươi mượn nàng đưa tay tinh thần thảo cho ta Ta xem như đồng ý Chuyện thứ hai là gì Phương Hành hít vào một hơi Bỗng nhìn nói Tiểu man không bị khi dạy chứ Nghe được hai chữ tiểu man Hứa Linh Vân kinh ngạc nhìn Phương Hành Tạc phỉ áo xanh cũng nào nào Qua nửa ngày mới nở nụ cười nói Người đoán được Phương ảnh Đức mắt nói Ta lại không gốc Người tới từ Thần Châu Cùng ta không có mối quan hệ Như lại biết ta Này tự nhiên là có người nói Ta sống lớn như vậy quen biết người Đông Thắng Thần Châu duy nhất là Phù diêu Cung Huyền Tứ Nương Chỉ có điều nữ nhân kia được cực kỳ ngạo khí Một con kiến nhỏ như ta Năm đó nàng còn không thèm giết Hôm nay nàng sẽ không cần chuyên môn sai người đến giáo huấn ta Như vậy Nghĩ tới nghĩ lùi Khả năng duy nhất chính là Tiểu Man ngưng một chút Hắn lại nói Ngày hôm qua lúc Linh Vân Sư tỷ luyện đan cho ta Trong lúc vô tình nhắc tới qua Nói người biết tên của nàng <cười> Ngoại trừ Tiểu Man Ai có thể đồng thời nhận thức hai người chúng ta Tập phỉ áo xanh giật mình Nở đụ cười nói Tới bây giờ mới nghĩ ra Cũng coi như không dễ dàng Phương Hành hứ một tiếng nói Chủ yếu là mới đầu ta nghĩ người là nam nhân Cho nên không nghĩ tới Tiểu Man Nhà đầu kia quyết sách không ở sau lưng ta thân cận với nam nhân khác Nhưng nữ nhân thì lại khác Tập vị áo xanh cả kinh nói Ai nói ta là... <cười> Nàng còn chưa nói xong Kim ô và Phương Hành đã cười ha hà, hà Tiếng cười kia cực kỳ là khinh bị Tập vị áo xanh quẩn đến sắc mặt đỏ lên Đi đường vặn eo uốn bờ mông Còn nói là mình không phải nữ nhân Tiếng cười của Kim ô cực kỳ lớn Tập vị áo xanh hư lại một tiếng lòng bàn tay cô một giọt nước xanh thầm di động Kim O hoàng sợ cười hắt hắt nói ta đi ra ngoài đi dạo đây dứt lời liền bỏ chạy luôn người phát hiện ta là nữ nhi giống như con tập biểu kia Tạp vía sành nghiêng nghiêng nhìn Phương Hành Phương Hành thở dài nói không phải lúc đầu thấy người đi vòng eo lắc lư ta chỉ nghĩ người đam mê khác bất quá sau về thời điểm người cứu Linh Vân sư tỷ ta mới phát hiện Tạc phì áo xanh khá giật mình Ngay cả hứa Linh Vân cũng có chút kinh ngạc Đều nhìn về phía Phương Hành Phương Hành cười nói Lúc ấy Linh Vân Sư tỷ Từ không trung rơi xuống Người kiếm ra đón lại nắm đến cánh tay của nàng Linh Vân Sư tỷ đẹp như vậy Không trực tiếp đi lên ôm Không phải là người ngu Thì chính là nữ nhân Ta nhìn người cũng không giống là người ngu nha Tập phì áo xanh nhất thời vô ngữ Không ý tới nguyên nhân Phương Hành nhìn ra được Còn hỗn đàn hơn cả kim ô Hứa Linh Vân đỏ mặt Tùy tiện đìm, tìm lý do đi ra ngoài Cũng được Nhìn ra thì nhìn ra Vốn cũng không có ý định giấu giếm quá lâu tặc vị áo xanh cũng không giấu nữa Nói thẳng mình đã được tiểu man phó thắt tới đây Nghe nàng thuật lại Trong lòng phương hành có chút áp lực Theo tặc vị áo xanh nói Hôm nay tiểu man đã chính thức trở thành đệ tử của Phù Dư Cung Cũng hiện độ thiên phú liệu tan chưa quần tặc vị áo xanh cũng bởi vì một lò đan Mà nhận thức tiểu tiểu man Quan hệ càng ngày càng gần xem như là chính giáo tin tức huyền quan đáp xuống nam Chim bộ châu cũng chính là tập vị áo xanh nói cho tiểu man mà tiểu man rất hiểu phương hành biết thiếu gia mình tất nhiên sẽ đến gom gom góp đáo nhiệt liền ngăn đi tập vị áo xanh đến chăm hắn một chút thay nàng mang hộ lời nói mà cũng chính bởi vì tiểu man phó thác nàng mới có thể ở lúc tìm linh dược đồng thời dân ra tìm hiểu tu sĩ nam chiêm bộ châu nhìn xem ra hòa mà tìm mọi mình mê thần hồn điên đảo đến tột cùng là ai đến cùng có bao nhiêu bản sự mới có thể để cho nhà đầu kia chẳng thèm ngó tới đệ tử thiên tài của phù siêu cung. mới đầu nàng nhắc tới phương hành có chút địch ý nhưng đã coi như không chính là bởi vậy. tiểu man bên kia tình huống như thế nào? phương hành quan tâm nhất vẫn là vấn đề này. nhắc tới nhà đầu kia, phẳng phất như là một cây gai ở trong lòng hắn. phương hành đại gia, phương hành phương đại gia, bản sự lớn, da mặt dày, đủ vô gì, trên cơ bản làm chuyện gì cũng đạt được mục tiêu, duy chỉ có tiểu man. Nhà đầu từ nhỏ cùng hắn sống đương tựa lẫn nhau kia, Đấy lòng hắn coi nàng là người nhà Lại bị người khác mang đi Bị ép làm thị thiếp Hắn lại không ăn được Thúc thủ bồ sách Vô lực khó nói nên lời. Tặc vì áo xanh không biết ý nghĩ của hắn Chỉ nhạt nhạt nhìn qua Phương hành nói Vốn rất công tệ Tiểu man thông minh Thiện lương Thiên tư tốt Dù nàng có huyết bạch yêu man Thì cũng rất ít người có dám xem thường nào Nếu như nàng xem con đường này đi tiếp Có lẽ ngày sau là thành tựu bất cả lượng Chỉ tiếc Theo lời nói của nàng xoay truyền Tâm của Phương Hạnh cũng lo lắng đi đặc vì áo xanh thờ giải nói kỳ tiết tiểu man đã thời điểm mối chút Làm ra một lựa chọn tệ nhất Phù diêu cung các nàng truyền thừa kỳ lạ Chắc hẳn người cũng nghe quá Đệ tử kiệt xuất như là tiểu man Vốn có cơ hội được đề bạt Ở đến bên người của thiếu tư đồ của phù diêu cung học tập Một khi được đề bạt Chính là một bước lên trời Về tiền đồ vô lượng Nàng ngừng một chút Nói kia Vốn cơ hội này còn là một vị trường bối Coi trọng tiểu man giúp nàng tranh thủ tới Bởi vì ở bình thường Khuyết bạch yêu man như tiểu man Căn bản không chiếm được cơ hội ở bên người thiếu tư đồ Nhưng chẳng ai ngờ tới Vị trường bối kia giúp nàng tranh thủ cơ hội tốt như vậy Tiểu man lại cự tuyệt Nàng tình nguyện không cần những tài nguyên và cơ hội kia Nói tới đây Tặc vị áo xanh quay đầu nhìn thoáng phương hành mỉm cười nói Người nói nàng có phải là ngốc không phân hành mặt không biểu tình nói hiện tại nàng thế nào có người khi dễ không đặc phi áo xanh nói ta và nàng là chí dao người dám khi dễ nàng chỉ sợ không nhiều lắm chỉ có điều một ít sự tình âm thầm sâu xa là khó tránh khỏi ai bảo nàng là đệ tử phù du cung duy nhất không muốn phục thị thiếu tư đồ <cười> nhà đầu kia đó với ta nàng là tiểu nha hoàn của ngươi một nha hoàn không phục thị hai chủ cho nên dù nàng có chết thì cũng không có đi phục thị nam tử khác nói tới đây tặc phiếu áo xanh nhìn Phương Hành, Lúc ta mới tới huyền vực Thậm chí còn ý nghĩ giết người Để nhát đầu kia tuyệt tâm tư không thực tế Tránh cho tương lai nàng gặp tai họa. Dù sao lúc này nàng không đi phục thị thiếu tư đồ Chỉ là bị vắng vẻ mà thôi Một khi thiếu tư đồ của phù diêu cung xuất quan Nàng còn dám trái nghịch Cái kia chính là tìm chết Phương Hành nghe vậy Thật lâu không nói Trên mặt không ra hỉ nộ